Các bạn đang nghe đọc truyện phần 2 của bộ truyện Phong Ma Yến Tức được phát hành trên website lạchungcoc.com, cộng đồng audio miễn phí. Mời các bạn cùng thưởng thức chương 51, Quán Trà. À, rốt cuộc rồi cũng tỉnh. Mạnh Tiểu Lục nhìn quỷ dạ xoa tẩm tiểm cười nói. Quỷ dạ xoa cũng là kẻ mạng lớn. Tuy nói là cứu người, nhưng hai bên vốn chẳng có giao tình gì. Chủ tàu cũng không bỏ tiền ra mời bác sĩ xem bệnh cho hắn. Mạnh tiểu lục không rỗi hơi mà bỏ tiền ra cứu một tên cướp muốn lấy mạng gã. Có điều, thương thế của quỷ dạ xoa không nghiêm trọng lắm. Hắn chỉ bị khói hun đen thôi, lông tóc cũng bén lửa. Trên mặt trên người có vài vết bổng mà thôi. Sau khi bị bắt lửa vào người, Quỷ dạ xoa không dùng tay đập lửa hoặc dặm chân kêu gào thảm thiết mà rất thông minh nhảy ngay xuống nước. Nấu mình dưới đấy nên thoát được kiếp nạn. Trong vụ nổ, có một mảnh vỡ thùng sắt cắm vào trước ngực của hắn, khói hung lửa đốt rồi xung kích từ vụ nổ. Một nóng một lạnh, lại thêm mảnh sắt to bằng ngón tay cắm vào khiến cho quỷ dạ xoa sau khi được cứu lên lập tức khôn mê bất tỉnh. Mê mệt suốt mấy ngày trời. Chú tàu đã xử lý qua loa vết thương của hắn thô bạo rút mạnh sắc ra sau đó rác một chút thuốc cầm máu rồi băng bó nháo nhào lại là xong quỷ dạ xoa sốt cao nói năng ú ớ lãnh nhãn cứ rên rỉ suốt cả ngày lẫn đêm nếu không phải chủ tàu khổ sở cầu xin mà quốc lương cơ hồ đã quăng cái tên từng có ý định dồn bọn họ vào chỗ chết giờ lại quấy rối sự yên tĩnh của y xuống khỏi tàu rồi sau khi tỉnh táo lại Quỷ gia xoa hư giọng hỏi Hứ, Tại sao lại cứu ta? Không phải tôi là chủ tà cứu anh đấy Người anh an nên cảm tà là ông ta Nhưng ta nằm chỗ này Người muốn giết ta dễ như trở bàn tay Tại sao không giết ta luôn đi? Muốn làm nhục ta chắc Hay là vì nhà người lương thiện Đừng làm ra vẻ mình là vĩ đại lắm Một mồi lửa của người đã thiêu chết bao nhiêu huynh đệ của ta rồi quỷ dạ xoa càng nói càng khích động, vùng vẫy nhỡm lên khỏi giường mắng chửi. Xong mạnh tủ lục chỉ tôi cười bảo, <cười> tôi không có muốn cớ anh, cũng không nghĩ là sẽ ra tay hạ thủ kẻ đang hôn mê như anh làm gì. Anh cần phải làm rõ, các người là đánh cướp chúng tôi, không thành công thì thẻn quá hóa giận, tôi bất đắc chỉ mới phản kích như vậy. Nếu tôi không đốt các người, sau khi lên tàu chắc các người mở lòng tự bay chắc. Rõ ràng là không Vì vậy tôi phải ra tay trước vả lại hiệu quả còn rất tốt nữa Tôi rất là hài lòng Còn về việc anh còn sống Thì như tôi đã nói rồi đấy Anh nên cảm tạ ông chủ tàu Tôi cũng không tàn nhẫn Và đê tiện đến mức hạ sát thủ Với một kẻ đã mất đi tri giác Cho dù tôi hoàn toàn không muốn Vớt anh từ dưới nước lên chút nào hết á Quỷ dạ xoan nghe mạnh tiểu lục nói thế Mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại tự biết mình đuối lý, mặt mũi xa xằm, im lặng, không nói gì. Mạnh tiểu lục đứng dậy nói, anh đã tỉnh rồi, thì mau mau xuống khỏi tàu đi. Một hai ngày nữa là chúng tôi cũng đến nơi rồi. Còn về kiến nghị của anh, <cười> để tôi suy xét. Kiến nghị gì chứ? Thì là đánh thức anh dậy, rồi làm nhột anh ấy. Mạnh tiểu lục cười gian xảo. Sau khi tàu cặp bơ, Quỷ dạ xoa liền đi luôn. Thấy mà quốc đống nhìn theo bóng lưng hắn có vẻ lo âu. Mạnh cửu lục vỗ vai y nói Cả băng nhóm của hỗn gian Long chúng ta còn diệt được sợ gì một tên quỷ dạ xoa đơn độc chứ. Chiều tối hôm sau hai chiếc tàu hơi nước rốt cuộc cũng đã đến được bến cảng Triều Thiên Môn ở Trùng Khánh. Cổng thành cao lớn nguy nga đứng sừng sửng cách bến cảng không xa lắm. Bên trên có bốn chữ lớn cổ dù Hùng quang du là tên gọi khác của Trùng Khánh người trùng Khánh rất thích tán khác người nào người đó đều rất nhiệt tình thấy khách buông đến đám cửa vạn người cho thuê nhà kho trênến cảng đều quay lấy Lâm Nguyên tâm lãi nhải Lâm Nguyên Tâm phải giỗng tay lên gắn hết sức lắng nghe mới hiểu được đại khái Mạnh tiểu lục cũng biết tiếng địa phương nhưng đa phần là tiếng của các vùng phương Bắc vì vậy khi có người nói chuyện với gã Gã cũng phải mất rất nhiều công sức mới hiểu được. Lúc này, một người cao to sẵn tới. Vóc dáng của Y ở trong đám người Trùng Khánh cũng có thể coi như hạt giữa bày gà. Nhưng trước mặt Mạnh Tủ Lục và hai anh em nhà họ Mã thì vẫn thấp hơn một chút. Chỉ nghe Y hỏi, Các vậy từ phương Bắc đến hả? Thượng Hải, nhưng chúng tôi đều là người phương Bắc. Mạnh Tủ Lục đáp. Chẳng trách lại cao to thế. Chẳng trách lại cao to thế. Trùng Khánh hiếm có người cao to thế này lắm. Các vị lần đầu đến Trùng Khánh phải không? Đúng thế, Cổng Thành này cao thật đấy, không thấp hơn Bắc Kinh đâu. Còn phải nói, người kia tự hào nói. Cổng Thành này được dựng lên sau khi tướng Tần diệt nước 3 lập nên quân 3 về sau đến đời Nam Tống, dời đô đến Lâm An. Thường có khăm sai đại thần truyền chiếu thư của thiên tử xuôi dòng Trường Giang mà tới. Vì thế, nơi này được đặt tên là Triều Thiên Môn. Cổng thành mà chúng ta đang thấy được xây lại trên một nền cũ là một trong 17 cổng thành mà chỉ huy sứ đới đinh thời nhà Minh đã xây dựng theo cửu cung bác quái. Khi mở rộng thành Trùng Khánh cũ, cũng là cổng to nhất đó. Hơn 30 năm trước, Triều Thiên Môn mở cửa giao thương với nước ngoài, đặt ra hải quan, từ đó lại càng náo nhiệt khắp bội. Mạnh tiểu lục nghe mà trợn mắt há hóc cả miệng ra. Thầm nhủ, tay này trông đầy vẻ giang hồ, không ngờ lại có một bụng tri thức như vậy. Thực đúng là nhìn người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đông bằng đấu, đất bà thuộc này đúng là địa linh nhân kiệt. Không hiểu vị này là sao văn khúc ở đâu đây? Mạnh tiểu lục vội vàng chắp tay nói. Nghe tuyên sinh nói mấy lời. Mà tôi được mở mang kiến thức nhiều quá Dám hỏi cao danh quý tính của tiên sinh Người kia phá lên cười vui vẻ <cười> Dương thiết thông Tiên sinh với chẳng tiên sinh cái gì Anh em ta có gặp nhau gọi là có duyên Vừa khéo ta đang rảnh rỗi Đến quán trà đằng kia bày lông môn trận Nói chuyện trên trời dưới biển một phen đi Rồi cũng không cần biết Mình tiểu lục có đồng ý hay không Dương Thiết Thông đã kéo gã đi luôn. Quán trà ở Trùng Khánh cũng giống với quán trà ở Thượng Hải hay Bắc Kinh, là nơi tán gẫu giải trí, cũng là nơi tập trung và lan truyền tin tức. Thậm chí, những việc cần hóa giải điều đình của giới dân hồ và dân chúng phần lớn cũng đều diễn ra ở quán trà. Có thể coi đây là một dạng tòa án dân gian vậy. Người vùng Ba Thục rất thích bày lông môn trận. Trong quán trà, lông môn trận bày ra, Câu chuyện đã bắt đầu thì trời nam, biển bắc, núi cao, sông dài cái gì cũng nói được Dương thiết thông này cũng thế trà còn chưa mang lên mà y đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ nói đến nỗi môi khô cả ra rồi Mạnh Tiểu Lục và hai em nhà họ mã đều là loại người hay ra vào quán trà vì nhiều nguyên nhân khác nhau Quy củ trong quán trà ở các vùng phần lớn đều giống nhau vì vậy cũng không đến nỗi quá xa lạ Trong quán mọi người đều đang bán dốc Có người thì đang kể chuyện theo sách, vào trong quán trà mà lớn tiếng gọi tiểu nhị thêm nước hay tính tiền, không khỏi khiến người ta khó chịu. lập phiền người khác, tỏ rõ là kẻ gà mờ, chuốt lấy cười chê. Lấy chén trà làm ví dụ, một chén trà bên dưới có đĩa, bên trên có nắp đậy, chỉ cần ba món này là có thể nói rõ ý của mình rồi. Nhấp đắp chén trà lên, đặt sang một bên, tiểu nhị trông thấy liền tự đến thêm nước. Nếu uống giữa chừng có việc phải đi một chốc rồi sẽ quay lại thì lấy nắp chén trà đặt nghiêng lên trên đĩa hầu bàn sẽ không dọn chén trà của mình đi mà còn giữ chỗ cho nữa Khen trà ngon cũng có quy cách Chén trà để trong đĩa, nắp chén trà đậy ngửa lên trên Quán nào trả tiền trước thì không cần phải nói Trả tiền sao thì chặn tiền giấy bên dưới cái đĩa hoặc để tiền xu lên mặt bàn Nếu cảm thấy trà không ngon, phục vụ không tốt Không được thoải mái, vậy thì xếp đĩa chán trà nắp trà thành một hàng ngang. Hầu bàn trong thấy sẽ vội vàng chạy đến xin lỗi. Sau đó mời chủ quán ra hỏi rõ nguyên do, xin lỗi một lần nữa. Trong quán trà, hạng người nào cũng có, rồng rắn lẫn lộn, chính là hình ảnh thu nhỏ của giang hồ của xã hội. Vì vậy, tiểu nhị, hầu bàn ở đây cũng phải mắt nhìn sáo phương, tai nghe tám hướng, mở miệng cười tươi, biết nhìn mặt đoán ý, đối nhân sự thế, thảy đều tình thông. Vì vậy, những người làm tạp dịch trong quán trà còn có nhã hiệu gọi là trà bác sĩ. Một số đại trưởng đường, tức là thủ lĩnh của đám người tạp dịch này, thân phận đôi khi còn ngang cả với quản lý. Dưới tay có một đám tạp dịch để sai khiến, còn thu đồ đệ, dạy dỗ người mới, cũng vẻ vang chẳng kém ai. Lại còn được chủ quán coi trọng, Tiền công rất cao, thậm chí còn nhận được hoa hồng. Dẫu sao, đây cũng là một ngành dịch vụ. Phục vụ tốt hay không, khách có ưa thích hay không, đều là nhân tố trực tiếp quyết định thu nhập của một quán trà. Trên giang hồ, quán trà lại là nơi để cầu cứu, vì các trà bác sĩ phần lớn đều là người nhạy bén. Khi nhìn thấy tín hiệu cần cầu cứu, họ sẽ âm thầm yêu cầu người cầu cứu đó trở nên vội vàng. Mình sẽ đi thông báo ngay với quản lý. Sau đó, người cao cứu sẽ được quản lý mời vào nói chuyện riêng. Từ đó, nghỉ cách giải cứu hoặc chỉ điểm bến mê. Nói chuyện một hồi, Mạnh Tử Lục mới biết, thì ra Dương Thiết Thông này không phải là người có học vấn gì, mà đúng là người trong giang hồ thật. Y là người của bào ca hội Trùng Khánh. Xem ra, đám du đảng giang hồ đất Trùng Khánh này còn tán dốc giỏi hơn cả đám người ở Thiên Tân. Mạnh tiểu đục đi theo Lâm nguyên tâm đến Trùng Khánh chính là để che giấu hành tung. Hiển nhiên, sẽ không tự giới thiệu lai lịch nếu không phải trên đường có va chạm với hỗn gian lông và đậu hồ ly. Gã thậm chí còn muốn cứ giả ngay giả dại làm con rể nhà giàu mà trà trộn vào Trùng Khánh. Khuyết môn là một trong tứ đại môn phái có mạng lưới tình báo không thể xem thường. Lộ ra muộn một chút nào hay chút ấy. Mạnh tiểu lục không hề muốn dối gạt người nhiệt tình như Dương Thiết Thông, nhưng không thể không đề phòng. Gã chỉ đành thoái thoát, nói mình là người làm ăn vào Nam ra Bắc mấy năm nay cũng biết qua một chút xuân điển giang hồ. Dương Thiết Thông rất ham chuyện, nhắc đến các quy củ phức tạp trong quán trà y liền thao thao bất tuyệt không dứt nhắc đến cầu cứu thì đang nói chuyện Dương Thiết Thông vô ý đưa mắt nhìn lập tức biến sắc mặt. Sau đó Hạ thấp giọng nói có chuyện rồi có trông thấy cái thằng nhái kia không không cần Dương Thiết Thông nhắc nhở ba người bọn mạnh tiểu lục đều không ngoảnh hẳn đầu lại nhìn trần trần mà chỉ hờ hẫn nghiêng đầu liếc qua bằng khóe mắt điều này khiến Dương Thiết Thông hơi bất ngờ nhưng y vẫn nói tiếp cái thằng nhái kia rất hiểu quỳ cũ còn hai tên bên cạnh nó hiển nhiên không phải là người giang hồ chẳng hiểu chuyện gì cả Bàn bên đó có ba người đàn ông đang ngồi, thoạt nhìn không có gì dị thường. Một người khoảng 17-18, vóc dáng không cao lắm, hơi gầy gò. Hai người còn lại thân hình tầm thước, mặt mũi bọng trợn. Kiểu khí chất này, Mạnh Tiểu Lục từng thấy ở Nghiêu Tráng và cũng từng thấy ở Tạ Đại Đầu. Không lâu trước đây cũng từng thấy ở hổn Giang Long. Vì vậy, gã sơ bộ phán đoán được hai tên này chắc là người của băng cướp nào đó. Còn cậu thanh niên kia hẳn là người bị bắt giữ rồi. Cậu thanh niên bị hai tên kia kẹp vào giữa. Hình như họ đưa cậu ta đến đây đợi ai đó. Cậu ta bị kèm chặt. Thoạt nhìn hình như không đánh lại hai người kia. Bằng không cũng không bị áp giải đến đây. Vì vậy, có vùng lên liều mạng chỉ e là vô dụng. Lớn tiếng tri hôi cầu cứu xem ra cũng không dễ dàng. Vì vậy, cậu ta liền dùng ám ngữ nơi quán trà không thả uống hết chén trà trong chén, sau đó để chén trà ở đó, hầu bàn đến thêm nước. Theo quy củ bình thường, thêm nước xong là phải giúp khách đẩy cái chén trà lại, nhưng tiểu nhị tìm mãi cũng không thấy nắp chén đâu. Đúng lúc này, cậu thanh niên kia để lộ ra nắp chén trà giấu ở trong tay áo. Đây chính là cách dùng chén trà cầu cứu cơ bản nhất trên giang hồ. Nếu quán trà này có chút bối cảnh giang hồ, chắc chắn, Sẽ ra hỏi hang một phen Hầu bàn lặng lặng nhướng mắt lên Liếc nhìn cầu thanh niên Ánh mắt hai người vừa chạm nhau Liền lập tức hiểu ra mọi chuyện Sau khi hầu bàn đi khỏi Viên quản lý nhanh chóng đi tới chắp tay nói Mấy vị đại gia Trà này có được không ạ Quán nhỏ chiều đại không được chú đáo Mong các vị bỏ qua cho, Sau này lại đến ủng hộ nhiều hơn. Tay dơ lên không đánh người tươi cười. Hai tên kia vội vàng nói À, ngon lắm, ngon lắm. Mọi thứ đều tốt. Sau này nhắc định sẽ thường xuyên đến ghé qua. Viên quản lý gật đầu ngồi xuống như thể đã quen biết lại nói Còn có trà mới năm nay đấy. Ba vị có muốn nếm thử không? Nói đoạn, hầu bàn liền bưng đến một khay trà. Bên trong có một ấm trà và hai chiếc chén. Viên quản lý cầm ấm trà rót ra. Một chiếc chén đặt trong khay trà, một chiếc chén để thẳng lên trước mặt bàn. Trước tiên, ông ta mời hai người kia. Xin mời. Hai người kia không nghi ngờ gì, nâng chén trà lên uống cạn. Tiểu Nghị liền đổi hai chén khác. Viên quản lý lại lặp lại một lần nữa, nói với cậu thanh niên kia. Vị tiểu gia này, xin mời. Chỉ thấy cậu ta trước tiên cầm chén trà lên mặt bàn, đặt trở vào trong khay. Bấy giờ mới cầm lên mời lại. Viên quản lý mỉm cười nói, <cười> Trong thành mộc dương là càng khôn nghĩa khí chỉ bằng một điểm hồng. Cậu thanh niên cung kính đáp lại, Hôm nay nghĩa huynh ra khảo vấn, chứ coi Hồng Anh là người ngoài. Nói đoạn, Cậu ta nhanh chóng rót đầy chén trà vào cái chén đã rỗng không, hướng miệng chén về phía miệng ấm. Viên quản lý cũng không nề hà, đưa mắt nhìn quanh, mỉm cười, sau đó nâng chén trà lên uống cạn. Tình hình ấy thu hút rất nhiều khách uống trà xung quanh. Bọn họ trông thấy cử động của cậu ta, lập tức bổ nhào đến ấn hai người đàn ông kia xuống. Hai tên kia còn chưa hiểu viên quản lý và cậu thanh niên đang làm trò gì, thì đã bốn bề thọ địch cả kinh thất sắc nhưng công phu quyền cứu của bọn chúng cũng không kém tung mình né tránh lại còn liên tiếp đá ngã bốn người đúng lúc này cậu thanh niên kia liền kéo quăng kê người giữa người như thể dính lên người hai tên kia vậy tuy chưa tạo thành đòn đánh nghiêm trọng nhưng trong chép mắt đã ngăn trở được đối phương né tránh mạnh tử lục chỉ thấy trước mắt hoa lên Mã quốc đóng và mã quốc lương không ngờ lại đồng thời ra tay dù gã chưa hề ra hiệu cho bọn họ hành động. Loán cái đã khống chế được cậu thanh niên kia. Mạnh tiểu lục kinh ngạc đến trợn tròn mắt lên, một lúc sau vẫn chưa hiểu đầu đuôi thế nào. Chẳng lẽ hai anh em nhà này uống nhầm thuốc gì rồi sao?